Något tja, jag vet du, orohot du, samma som ber tja. Något tja, jag vet du, orohot Thầm Mùa Thà Dạ Con đem hết lòng thành kính Đảnh lễ Đức Thế Tôn Ngài Lọc Ả Răng Cao Thượng Bậc Tránh đẳng Tránh Giác Cao Quý Tối Thượng Trên Thế Gian Con đem hết lòng thành kính Đảnh lễ Đức Pháp Bảo Vi Diệu Đem lại An Lạc Đem lại Kết Quả ngay ở hiện tại không bị gián cách bởi không gian, không còn phụ thuộc vào thời gian mà mục trí có thể tự mình chứng ngộ. Con đàm hết lòng thành kính, thành lễ hội chúng chư tỳ khưu tăng thanh tịnh thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn là con đường trung đạo, con đường phộng hạnh không có lầm lỗi không hại mình, không hại người. Các ngài là thừa dụng phước tối thượng nhất trên thế gian. Do sự chân thật, ảnh lễ, cung kính, bà ngồi tam bảo, mong cho con chứng ngộ nhất bàn, mong cho hết thảy các loài hữu tình đều đạt được sự an vui theo như ý nguyện. Bài Pháp Kinh Ví dụ Khu rừng Bài Kinh Ví dụ về Khu rừng Là bài Kinh được viết bởi Đức Thế Tôn Cấp Sạpạ Tạng Ca Diếp Đức Thế Tôn Ca Diếp là vị Phật xuất hiện ngay trước Đức Thế Tôn Cồ Đàm ở trong kiếp qua địa cầu này. Trong kiếp qua địa cầu này có bốn vị Phật đã xuất hiện, đó là Đức Thế Tôn Cà Khụ Đức Thế Tôn Côn Kamana, Đức Thế Tôn Cấp Đức Thế Tôn Cồ Và sẽ còn một vị Phật xuất hiện nữa. Đó là Đức Phật Seya Mettaya, mà tàu dịch phiên âm là Phật Di Lặc Thì uh, bài Pháp do Đức Thế Tôn Các Sa Phạ Thuyết. Uh, thời đó là tuổi thọ của loài người là 20.000 tuổi. Thầy Tôn Kassapa Là vị xuất thân Từ dòng dõi bà La Môn. Ngài đã rời bỏ gia đình Và Cũng theo truyền thống Của ba đời chư Phật Có ba mới truyền thống của ba đời chư Phật Ngài chứng ngộ đạo quả Và tuyên thuyết Pháp bảo Ở cõi người và cõi trời. Ngài đã để lại pháp và luật của mình cho đến hơn 20.000 năm sau. Vô số trời người đã vượt thoát khỏi mọi khổ ảnh. Số khác đạt được vô số lợi ích và gieo những hạt giống nhân lành, duyên lành về sau. Bài Pháp Kinh Ví Dụ Khu Rừng đã được thuyết bởi Đức Thế Tôn Các Sạ Bạ. Do nhiều nhân, nhiều duyên khác nhau mà chúng tôi đã có thể đọc lại, thuyết lại bài Pháp ấy. Mong sao có thể đem lại an lạc, sự hí lạc phát sinh đến tất thảy những người còn niềm tin nơi tránh pháp có một thời đức thế tôn các xạ phàm trú tại một khu rừng đoanh vây bởi các tỷ khưu vị lãnh đạo trời và người cất giọng phạn âm với tám tuyệt hà gọi các tỷ khưu và các tỷ khưu ấy Vâng đáp lời bậc đạo sư của mình. Này các tỷ khư, các ông thường thấy các loài hổ báo, sư tử, hiêu, nai, châu nước, chúng thường cư trú ở đâu? Dạ bạch đức thế tôn, những loài như hổ báo sư tử hươu nai châu nước chúng còn thấy chúng thường cư trú ở trong rừng này các tỳ khưu cũng là như vậy các ông cũng phải cư trú trong thiền của mình tương tự như vậy Các ông hãy chú trong thiền tịch của mình như các loài thú an trú trong khu rừng của chúng vậy. Này các tỳ khưu, các ông thường thấy các loài thú như hươu, nai, châu nước, châu rừng, lẫn rừng. Chúng thường chạy trốn kẻ thù. Ở những chỗ nào, dạ Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con thường thấy những loài như hưu, nai, châu, rừng, châu và các loài thú, chúng thường chạy trốn kẻ thù vào trong khu rừng, lành thay. Đúng như vậy, này các tỷ khiêu. Cũng như vậy, các ông phải chạy trốn kẻ thù của mình, ở nơi thiền tập của mình, chính ở trong thiền của các ông. Thế nào là kẻ thù của vị từ khưu? Đó là các sắc, các thành, các hương vị, xúc pháp, luyến ái, luyến ái, mê ly. Đó là cái già, cái bệnh, cái chết. Và như vậy các loài thú chạy trốn kẻ thù của mình ở trong rừng và được an toàn thì các ông cũng cần phải chạy trốn các ông cũng cần phải chạy trốn khỏi các kẻ thù của mình chính ở trong nơi thiền tịnh của các ông này các từ khư các loài thú như hổ báo hươu nai lợn rừng lợn lòi châu nước Chúng thường tìm kiếm thức ăn ở đâu? Giả Bạch Đức Tôn, này chúng con thường thấy những loài thú như hổ, báo, hưu nai, à, châu rừng, à, châu nước, ở loài đạn rừng. Chúng thường tìm kiếm thức ăn ở chính trong khu rừng đó. Này các Tỳ-khưu, cũng là như vậy, các ông cần phải tìm kiếm được thức ăn trong chính thiền tịnh của các ông. Đó là gì? Đó là cái trạng thái hí, lạc, xả các tưởng vi tế và cao thượng hơn nữa là đạo quả và niết bàn. Khi các ông tìm kiếm được thức ăn của mình, các ông sẽ đạt được sự an vui, các ông sẽ đạt được mọi sự lợi ích. Giống như các loài thú khi kiếm được thức ăn, chúng được ăn lạc, chúng được an vui, chúng được mọi sự lợi ích này các tỳ khu. Các ông thường thấy các loài hổ báo, các loài thú lớn như trâu, như trâu nước, voi. Chúng thường nghỉ ngơi, ung dung tự tại, đi tới bước lui. Ở đâu vậy? Dạ Bạch tế kê tôn, chúng con thường thấy những loài thú lớn như hổ báo, châu, châu nước, vòi rừng, hưu nai, chúng thường nghỉ ngơi, ung dung tự tại, đi tới, đi lui chính trong khu rừng. Lành thay, này các Tỳ-khưu, cũng là vậy, các ông cũng cần phải biết nghỉ ngơi, ung dung tự tại, đi tới, đi lui ngay chính trong thiền tập của mình. Khi cần đi tới tầng thiền nào các ông đi tới tầng thiền ấy khi nào cần đi tới trạng thái tâm từ trạng thái tâm hỷ trạng thái tâm xả trạng thái tâm không vô biên xứ trạng thái tâm thức vô biên xứ các ông cũng ung dung tự tại đi tới bước lui với những trạng thái như vậy và như vậy các ông đạt được sự nghỉ ngơi các ông đạt được sự thư thái Các ông đạt được mọi sự an lạc và có hiện tại lạc trú. Này các tỳ khưu, hãy đi đến gốc cây, hãy đi đến khu rừng, hãy đi đến ngôi nhà trống, hãy thiền tịnh. Hãy sống với nơi an trú của mình. Hãy chạy trốn ra khỏi kẻ thù. Hãy tìm kiếm thức ăn Hãy ung dung tự tại, đi tới bước lui, nghỉ ngơi thành thời thư thái, chính trong thiền tập của mình. Và các ông sẽ không bao giờ phải ân hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Sa lũ, sa lũ, sa lũ. Các vị tỷ khưu đánh vây chung quanh đức thế tôn các xạ vạn đã hoan hỉ, hỉ thọ lãnh lời giáo giới của đức thế tôn ấy.